Bút ký chiến trường dấu bên lửa của nhà văn phan Nhật Nam. Tập thứ 12 Nghĩ về một kẻ thù kiệt lực Xe chạy bỏ Sài Gòn về An Phú Đông, lòng không chút hấn thú. Sài Gòn, thành phố nóng bức bội bặm không xứng đáng gợi nên một chỗ xuất quân. Xe lính đi vào trận đánh, ngang qua đường phố, đám đông hững hờ xa lạ. Chẳng ai lưu ý đến đoàn người gồng đau, những cao mài bực dọc, xe nhà binh bụi quá. mấy mẫu thân đây, máu của chúng tôi đã đổ ra cho thủ đô bạc bẽo này. Về phần tôi vì một chuyện lầm lẫn, phải đổi về đơn vị mới không thích hợp. Tôi muốn trở về tiểu đoàn bảy nhảy dù, đơn vị đầu tiên. Nhưng bây giờ phải ở với tiểu đoàn hai, lòng thật khó chịu. Không phải tôi chê gì tiểu đoàn này. Đây là tiểu đoàn đánh giặc khắt nhất của sư đoàn Dù, đánh ác liệt như tiểu đoàn năm trong năm 1965. Nhưng vì ở đây không có bạn thân, yếu đuối là điểm này, luôn luôn phải có người thân sống cùng bên cạnh tôi mới linh hoạt được. Hơn nữa, tiểu đoàn này đóng ở Sài Gòn, thành phố tôi gây sợ đến xương Cốt. Xe chạy trên đường lồi lõm đá, hai bên hàng dừa xanh, đến xã Thạnh Lộc vòng xuống để vào An Phú Đông. Bộ chế huy tiểu đoàn đóng quân bên cạnh đường liên tỉnh lên lấy theo. Các đại đội che nhau trải đều khu vực. Tuần lễ đầu qua, các đại đội tuần tiểu lục xót, sáng đi chiều về chỗ đóng quân, tối lập hội, hội nhậu rượu. Từ bao lâu nay tôi đã luyện được biệt tài về tổ chức ăn nhậu. Dù thiếu thống cực khổ đến thế nào, rảnh rỗi tôi vẫn tổ chức được những buổi ăn nhậu, nổi đình nổi đám bằng tất cả không khéo và thông minh. Ngày của chàng. Trong đời về một ăn uống, tôi nghĩ chỉ thua mỗi mình ông tản đà. Vì ngay những ngày tan thương trách trúi ở bồng sơn, bữa tiệc cũng có đủ tiết canh vịt, vịt trời hầm đu đủ, cá chép hấp. quán điền với những màn heo sữa quay, sườn chó nướng được thực thi đến mức tối đa cùng chục lít rượu nếp cẩm. Trong thống khói hơi men với sự nhống nháo một đám bạn bè, người cởi trần ngồi dưới một hàng mốt xanh, tôi thỏa thuê như một con cá trong dòng nước. Những lần say rượu dưới chân núi ngủ Tây, hòn núi đằng trước ngọn ngự Bình Huế, gió thổi tiếng thông reo cơn say của mùa đông ở quận Phong Điền, trèo lên mái nhà cởi áo đứng hát trong đêm, hát thật to nhưng nghe buồn buồn những câu Đại bác tru đêm. Trong khi hiến chó xù ngồi gãy đàn buồn chảy ra nước, Gió miệng trong cuối năm lạnh giá và đại bác từ quận bắn đi xa. À, những cơn say tuyệt đỉnh trên dòng sông Hương. Đêm trung thu mờ mịt mưa dăng, ánh đèn dưới cầu gia hội trên vên vàng vọt. Nằm trong khoang thuyền bồng bềnh tưởng người như tan biến vào cơn mưa. Này cơn say thần tiên ở Đắc Tâu, đêm mù mù sương muối Căn phòng đầy những tiếng hát buồn phiền, khây nạc vang lên như một tiếng kêu thê thảm những ngày ở ăn phố đông này tôi lặp lại những cơn say đời là cơn say dài từ khi tôi phán ra câu này chúng anh hùng lấy làm một sự cảm phục ăn phố đông chiều trong hàng dừa hàng chục chai bia ốp lạnh được uống vào với tận cùng thỏa thuê cá lóc nướng tôm luộc những cọng ngò gây thơm phức những lá mùi xanh mát tôi đẩy mạnh cơn say lên tột đỉnh thanh thang những ngày bình yên đã hết Tiểu đoàn nhận thêm khu vực trách nhiệm ở phía Tây và Bắc xã Thạnh Lộc, dọc theo rạch Bến Cát. Việc cộng một phần của chủ lực đã tấn công vào Sài Gòn trong dịp tết mậu thân, cùng với lực lượng mới được tăng cường. Đang ẩn trốn ở vùng này, lực lượng này cố bám vào vùng ven đô để sau này dẫn đường cho những đơn vị khác tấn công vào dịp công kích đợt hai Tiểu đoàn bắt đầu động địch, sáng đi vào phía Tây, cách con rạch khoảng 500 thước chạm ngay. Súng nổ, lực lượng địch không đông, nhưng vì không thể rút đi họ phải đóng chốt trụ lại. Sau lưng là trạch bến cát, trạch sơ rô bên trái, dọc phải một chiếc trạch lớn khác. việc Cộng như con thú bị kèm chân, phải đào hầm thật sâu, phòng thủ kiên cố, và cố gắng tránh né chúng tôi tối đa, nhưng các đại đội chúng tôi đã đến quá gần. Năm thước, bảy thước, họ bắt buộc phải nổ súng. Lính đứng trên sông phong, không được, xịn ngập đánh hắn, không thể rút chân lên để bước thêm một bước. Người bị thương nằm cách gan tất, không thể rút về. Ta với địch cách nhau chết mương ba thước, lùi ra xa dội bom, bom đánh không trúng. Vào lại, anh Kim chết. Kim, người sĩ quan khóa 17, gã đàn anh tôi chịu nhất trong đám huynh trưởng. Thông minh, phóng khoáng và khôi hài hóa tất cả mọi chuyện. Điểm này hợp với tôi quá. Tưởng tượng một cảnh tranh luận nào đó. Chỉ cần Khiêm với tôi cũng đủ dư sức quạt ngã bất cứ một loại mồm loa mép giải nào. Nhưng anh Khiêm đã chết. Chết như thể một câu khôi hài của thường ngày. Chết như một cân đùa trong buổi nhậu. Tôi nghe qua máy truyền tin tiếng của Khiêm. trần đất thăng! Tụi nó bắn tầm lâm chưa lên được. đất thăng để tôi nhẫn nha thì mới tóm được. Súng tụi nó bằng sắc cơ mà. Thế rồi im bạc người hiệu thính viên rung rung báo cáo. Đại độ trưởng tôi bị thương, chết rồi. Tôi đem sát khiêm về sau, mắt anh đã nhắm. Những chiếc trâu xanh lẫm chậm ở cầm, Người chết linh động như cổ đời sống đang còn thở. Nhưng anh chết thật, trúc quân tra ngày mai vào lại. Quân vượt qua chiếc rạch nhỏ, dàn hàng ngăn, lội thật nhanh. Hết chiếc rạch đến bên kia là vườn cao, gắn lên. Ba người đánh lên bờ trước đứng dậy, một loạt đạn nổ giòn, hai bị thương. Tôi đang ở trong rạch lúng túng băng khoăn. Cả đại đội nằm trong nước bùng êm lặng. Một cây nhỏ lung linh. Người lính đeo máy nằm bên cạnh tôi trở mình. loạt đạn bay đến. Những nhánh dừa nước trôi tung tóe Bực mình quá tôi nổi liều. Cầm trái M72 đứng lên. Chiếc quả tiễn công phá được phóng đi. Một tràng đạn đắp lẫy lại xé rách chiếc quần. Mẹ hầm tội nó phá không nổi. Hỏi ý kiến đại quý liên tiểu đoàn phó cho Trúc lôi vòng tay phải đánh lên, đồng ý. Tôi cho đại đội lôi từng người một, lấm bẩm chửi thề. Mẹ cha chúng mày còn một tí người cũng đòi dỡ chuyện. Vòng phía phải thật nhanh qua khu vườn mía, bao quanh đánh vào, Việt Cộng bỏ chạy để lại ba xác chết nằm thẳng cẳng. Đúng như tôi ước đoán, Việt Cộng ở đây chỉ còn khoảng một đại đội, nhưng một đại đội rải rác khắp một vùng rộng lớn được phân tán thành những tổ nhỏ, có nhiệm vụ phải bám thật chặt các bờ kinh bờ rạch. Họ có đủ súng trang bị cho cả tiểu đoàn, cối 82, 60 ly, đại liên 12 ly 7. Vũ khí có lực lượng lớn, nhưng quân số chỉ còn lại khoảng một đại đội, phân tán chui rút vào những chiếc hầm kín đáo ngập đầy nước, trên có nắp ngụy trang thật kỹ. Ba lỗ nhỏ nhìn ra ba phía, lối vào hầm phủ đầy lá cây, thân dừa nước. Việc cộng chỉ còn có thế, nhưng họ không được lùi không được thoát phải bám thân chặt chiếc rạch để chết cái chết chắc chắn sẽ xảy đến theo thời gian tại sao có gì đâu họ kiệt lực trăm phần trăm kiệt lực tiểu đoàn một lẻ một đến vào tiểu đoàn năm nhảy dù ở thân thới hẹp hốc môn suốt ba ngày không nút trôi được tiểu đoàn này nhả ra và chạy về đây thành phần tấn công gò bắp sáu mới hôm tết thất trận cũng chạy về đây tan nát thiếu thống suy sụp Nhưng họ biết rút về đâu nữa. Đường giao Liên phải vượt sông Sài Gòn. Một mục tiêu lậu liễu dưới phi cơ và tàu hải quân quan sát tuần tiểu thường trực. Cán bộ nằm vùng, dân chúng có cảm tình đã bị lùa ra khỏi vùng. Họ bơ vơ lang thang lết thách như một đám ma đói khát tuyệt vọng. Nhưng lệnh trên đã bắt buộc phải bám sát địch, bảo toàn lực lượng để chuẩn bị tổng công kích đợt 2 tham vọng và nhu cầu chính trị đã quên mất con người trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Súng cối đại liên được môi lên từ vườn dừa đám ruộng, tiểu đoàn phó, y sĩ trưởng, đại đội trưởng súng nặng bị bắt, hồi chánh hay bị tử thương. Việt Cộng bị chúng tôi ép vào một thế đường cùng. Nhưng tháng năm Việt Cộng cũng mở tổng công kích đợt hai và kết quả như đã xảy ra. Các anh bên kia, tôi muốn nói thật hết, tất cả chân tình trong lòng, Các anh đã hết sức, sức mạnh huyền hoặc của điện biên thổi xưa không còn giá trị lúc này nữa. Các anh âm mộng giải phóng, nhưng giải phóng cho ai? Các anh lau đầu vào cái chết với mục đích gì? Để chiến thắng? Ui, cái ảo tưởng đó, giờ này các anh vẫn coi là sự thật sao? Các anh lấy gì để chiến thắng? Vũ khí, nhân mạng bị thiệt hại đến độ vô chừng, nhưng các anh vẫn chiến đấu. Điều đó đã xảy ra và đang xảy ra thật đau xót, vì những người chỉ huy của các anh, những võ nguyên giáp, Nguyễn chí Thanh vẫn nghĩ rằng các anh đang thắng. Những người đó muốn chứng tỏ mình là một thứ ngoại hạng, tai kiệt liệt, tinh hoa của dân tộc, kết tụ có thông minh và thiên bẩm, loại thiên tài chỉ huy của cả dòng dân tộc ung đúc. Tôi chính vì những người chỉ huy thần thánh đó tin rằng có chiến thắng và các anh đã phải chiến đấu. Các anh còn phải chiến đấu để cho đám phù thủy chính trị đặt những lá bài thấu cái lên canh bạc hòa đàm, những món tiền giấy trả bằng xương và máu của các anh. Lá bài tráo trở bảo chứng bởi quả tiêm hồng mơ ngày dân tộc được giải phóng. Các anh giải phóng hay làm điêu linh tổ quốc và hủy hoại cuộc sống. Các anh thật đáng tội nghiệp. Sau này tôi còn chứng kiến thêm nhiều lần các anh thừa thắng xong lên những cao điểm, những chiến dịch Đông Xuân Hè Thu mà thật ra chỉ là một loại lịch trình đã soạn thảo do một thứ chỉ huy u tối mê mùi ảo tưởng của quá khứ và sách lược chính trị bỏ quên con người. Làm sao để có thể gọi là cuộc tấn công lớn của một cao điểm khi một đại đội của các anh chỉ còn trên dưới 40 người, mặc dù đủ vũ khí bốn mươi người của các anh phải bố trí trên một trận tuyến dài hơn cây số, ba người một chiếc hầm, chui trúc ẩn trốn, gạo răng, nứt lẻ, bị thương cắn răng xuống chịu đựng, từ bột vết thương bằng miếng vải rách và dòng máu tươi chảy ra, mặt xanh tái nhợt, nhạt sức sống từ từ tắt liệm khi bàn tay mở dần, mở dần, phơi dưới ánh mặt trời những đường chỉ tay bất hạnh. Các anh chiến thắng ở đâu khi xác chết của các anh nằm liêu biêu vất vững suốt một vùng từ An Phú Đông lên đến Thạnh Lộc qua Tân Thế Hiệp. Những xác chết trần trùm co quắp tên hên chương sinh thối tha đầy dòi bọ bên góc dừa sau liếp cửa trong động rơm. Các anh chết ở đâu nhiều quá, lũ chó hoang tha hồ thỏa thuê với những phần đùi còn tiễn máu, chiếc đầu bị cấu xé dịch dực, tầng tảng tóc xanh kéo lê lết trên khắp một vùng. Các anh đã chết trên một địa danh thật mẻ mai. An Phú Đông An Phú Đông nơi rừng dừa xanh văng tiếng súng. An Phú Đông nơi sự việc viết lên máu hồng. Địa danh này các anh đã một lần thần thánh hóa. Địa danh các anh đã xếp vào hàng thoại như sông Lô, Điện Biên. Các anh ở bên kia ơi! Dòng đời đã thay đổi. Những chiến thắng người Pháp thuở xưa đâu phải là yếu tố làm nên thắng lợi hôm nay. Bây giờ các anh đối diện với chúng tôi, một lũ nguy nô lệ đánh giặc mướn tay sai ngoại bang. À, nhưng các anh có tự do nào? Đầu óc đầy thù hận cuồng tính được dẫn dắt vào một mục tiêu không tưởng vô vọng, một tiêu được thiết kế, hoạch định từ trí não những lãnh tụ bị bao cứng bởi hào quang quá khứ, những người có lòng tin tưởng và quạt trăng, chính mình, một loại siêu nhân mà lịch sử dân tộc cần đến. Chúng tôi chiến đấu trong bi đát nhưng vẫn còn tự do nơi trái tim, trong khi các anh chỉ là một lũ người máy mê mội sâu vực đen của ảo tưởng, tệ hơn nữa, một lũ người máy bất lực. Tháng 3 năm 1968, An Phú Đông, Gia Định, tác giả Phan Nhật Nam Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.